các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn đã quá cố của mình. Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua lâu rồi, hai đứa chưa gặp nhau và bây giờ gặp lại thì chỉ còn là những hồi ức mang tên cái cảm giác đáng sợ và bất an cho Nhung Nguyên cả đêm hôm qua, nhưng Dũng thì lại tiếp tục hỏi. Bác cụ có nói gì về những cái thầy cúng đã đến đây để làm lễ đỡ cho làng hay không? Tất nhiên là có. Dung gật đầu đáp lại rồi tay rót nước rồi cất lời trong cái sự chờ đợi của Dũng. Bác trưởng làng thấy càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong ngôi làng thì vô cùng lo lắng, vội vàng đi mời những vị thầy pháp giỏi đến để xem xét cúng bái cho làng hoàng cẩn thận. Dân làng cũng khiếp sợ, cho nên đành phải cùng nhau quyên góp những khoản tiền lớn để đưa biếu thầy, mong thầy giúp đỡ cả làng vượt qua được đại nạn này. Nhưng đã có nhiều thầy đến đây cúng bái không những tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của của mọi người mà lại không có được kết quả ra sao. Vẫn có nhiều người phải bỏ mạng ở ngôi làng đầy đáng sợ này, những tay thầy cũng cũng chết một cách bất đắc kỳ tử, khiến cho nỗi sợ càng chồng chất lên nhau nhiều hơn. Đúng là tiền mất tật mang, bao nhiêu cũng không thể giải quyết được. Mọi người tuy đã nhận ra được điều gì đó nhưng lại đang mắc kẹt trong cái sự lo lắng và câu chuyện về ngôi làng có quỷ cũng đã được đồn đại mỗi lúc một nhiều hơn. Không có vị thầy nào dám ra đây để giúp đỡ hết cả vì sợ rằng số phận của họ cũng chẳng khác gì so với người kia là bao. Ngôi làng cứ thế mỗi ngày đều có một người chết không có khác gì là trùng tang. Nhà nào nhà nấy cũng nghi ngút trong cái làn khói hương bốc mùi. Có nhiều người sợ hãi đến mức phải bỏ làng đi để mà nơi khác hy vọng được sống yên ổn hơn. Cơ quan chính quyền cũng không thể giải thích được vụ việc này, dù cho đã bao nhiêu người tới đây để điều tra vụ án nhưng cũng chẳng thu lại được bất kỳ một điều gì mới mẻ. Bất lực, cho nên đành phải bỏ qua hết mọi thứ, nhưng theo lời của bà cụ Minh thì mãi về sau, khi ngôi làng đang chìm dần vào bên trong tuyệt vọng thì đột nhiên có một ông thầy cúng tiến tới một cách trầm mặc. Đó là ông thầy già đi tới ngôi làng sau đó giúp đỡ mọi người. Trải qua 3 ngày đêm, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã được xong xuôi, ngôi làng cũng đã được trả lại sự yên bình của nó, và cứ thế, cho tới tận bây giờ thì cuối cùng cũng đã xảy ra chuyện mất rồi. Dũng nghe xong thì muốn tìm hiểu điều gì đó rõ ràng hơn, nhưng tất cả những điều mà Nhung biết, cho nên anh chàng này cũng không thể hỏi thêm được bất kỳ một điều gì nữa, đành ậm ừ rồi cảm ơn. Hai người ngồi bên trong nhà nhìn xung quanh một lúc sau đó cùng nhau đi về. Dũng vừa bước đi trên con đường vừa cảm thấy có điều gì đó cần phải tìm hiểu. Chẳng lẽ ngôi làng này phải chịu đựng cái sự đại họa như kia hay sao? Nhung vừa đi vừa chào hỏi người, còn Dũng thì không có chú ý còn đập đầu vào một cái cành cây lớn khiến cho anh chàng ôm lấy trán, còn Nhung thì quay sang quan tâm người đã cứu mình tối ngày hôm qua. Anh có bị sao không? Phải cẩn thận chứ. Dũng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn khi Nhung chạm vào người của anh chàng. Anh chàng nhanh chóng kéo tay của Nhung, sau đó chạy về nhà, khiến cho Nhung cảm thấy vô cùng kỳ lạ rồi hỏi gấp: "Anh có chuyện gì hay sao?" "Tôi thấy có chuyện gì đó không ổn ở nhà cô rồi, nhanh chóng chạy về nhà nhanh lên nào." Dũng đáp lại một cách giữ dỗi. Không hiểu vì sao Dũng lại có cảm giác kỳ lạ đó, Nhung đi về nhà thì sững người vì ai nấy cũng đã tập trung đầy đủ. Bà cụ Minh cũng sắp không qua khỏi rồi. Nhung và Dũng bước vào bên trong. Bà cụ yếu ớt đã chống trọi sự đau đớn biết bao nhiêu lâu nay. Cuối cùng thì cũng đã được giải thoát. Nhưng bà cụ cố gắng dùng chút sức lực của mình. Rồi ra hiệu cho việc gọi Nhung vào. Cả người con trai lạ mặt kia lại. Hai người tiến lại. Bà cố gắng đưa ngón tay gầy gò chỉ thẳng vào chán của Dũng. Rồi liên tục nấc lên ba cái. Rồi gục xuống trước sự chứng kiến của mọi người có mặt và hơn hết là trên vòng tay của đứa cháu gái mà bà bà yêu quý, thằng cu Khánh, còn gào lớn lên, Bắc Phúc cũng không giữ lại được giọt nước mắt rồi chạy lại ôm lấy người mẹ của mình. Mọi chuyện diễn ra một cách quá bất ngờ, một chút manh mối cũng đã hiện ra cho Dũng, nhưng anh thực sự không biết nên giải thích nó như thế nào. Ngồi trong đám tang của bà cụ Minh, anh đăm chiêu suy nghĩ một cách vô cảm. Những người đến nhìn thì anh liên hồi không thiện cảm cho lắm. Bởi vì từ lúc làng có chuyện xong rồi, anh có xuất hiện nữa thì ai mà chẳng nghi. Làn hương khói bốc lên một cách nghi ngút, pha theo đó là những tiếng khóc mang theo sự tang thương. Sự u buồn bao phủ hết mọi cảnh vật xung quanh, ngôi làng cũng đã có những người về điều tra nhưng không hề có kết quả gì, dù cả mấy ngày nay cũng đã trôi qua. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net